các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vài giờ sau đó, họ chạy băng qua cánh rừng rậm rạp thẳm cho đến khi ngôi nhà cổ kính được xây theo kiểu Pháp từ từ hiện ra trên mặt. Ngôi nhà bây giờ tựa như là địa ngục, âm khí bốc lên nồng và thoang thoảng mùi máu tanh. Điều gì sẽ xảy ra khi Tín Lan bước vào nơi này? Bình bọ, tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ cũng là lúc Tín và Lan bước vào ngôi nhà, không hiểu từ đầu những vết loan của máu đã dị khắp sàn nhà. Nhìn xung quanh, thấy những khoảnh máu vương vãi trên tường, đoán biết được rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Đến khi nhìn thấy chiếc sọ người nằm trên đất, Tín không khỏi rụng mình. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Tín là bác không nói nên lời. Điều này không chỉ Tín lo lắng mà ngày càng Lan cũng bất thần chân động. Cô thoáng nghĩ đến điều tệ nhất đã xảy ra với Dúc. Chẳng lẽ chúng ta đến trễ rồi sao Tôi không biết Bây giờ phải làm sao đây Tín thẳng thốt Bất chả từ đâu đó trong căn phòng Một tiếng kêu cứu, cứu Có ai không cứu tôi với Cả Lan một tín khẽ giật mình Họ cùng hướng ánh mắt Về phía sau nơi mà tiếng cưu cứu vàng lệ Lại phía cửa sau mau lên Tín hối thúc chạy buồn đi thịch Tiếng trái tim đập mạnh Phát ra từ bờ ngực tín Nơi ánh mắt mở to có gì đó khẽ lại động Trước mặt chàng một hình bóng mảnh mai run dày trong gió khuya Đôi mi lóng lánh nhưng không hồn khuôn mặt, choáng kinh hoàng Và tràn đầy sợi huyết trên tóc và mang tay Ngay cả quần áo của nàng cũng vương vãi máu tươi Giây phút này khiến tâm hồn tím chụt lại Vạn lời muốn nói Nhưng phải biết nói gì đây Dường như chàng đã quên đi hết Và chỉ muốn chạy đến bên nàng mà thôi Dung, tín theo lớn và là đến dục trong khi Lan vẫn còn ngỡ ngàng. Hơn 10 năm rồi, trẻ trường có thế, trong lòng tín chưa bao giờ quên được Dung và giờ đây vòng tay của chàng đã ôm thật chặt nàng trong lòng, thà thiết vợ ma biết sừng nào. Nhưng điểm vui ấy trọn vẹn được bao lâu, khi ta nhận ra rằng 10 năm đã quá dài khi đẻ một người con gái phải chờ đợi mình, người con gái đó ngay cả trong lòng chàng đã không còn như xưa. Dung đã đập tan niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Tín bằng cách đẩy mạnh gã ra. Hành động không gây đau đớn, nhưng đã làm tim gã xuất hiện vết loạn sâu thẳm Tín ngã bật ra, thẳng thốt nhìn dục nhận ra ánh mắt cô không hề cô gã, giờ đây gã chỉ là người ngoài cuộc. Chỉ thấy Dung xoay mình nhìn xa xăm về nơi khác, cô đang tìm hình bóng ai đó đã mở nhạc trong bóng tối Xin hãy cứu chồng tôi, anh ấy sẽ chết mất. Dũng lầm bầm trong miệng, đâm đâm nhìn về phía cánh rừng Chuyện gì xảy ra vậy chị Dũng? Lan chợt hỏi khẽ Làm ơn, hãy cho bọn em biết Lúc ấy tôi đã thấy anh ấy Dũng khẽ lập bập, cô vẫn không ngừng nhìn về phía cánh rừng Ai? Chị đã thấy gì? Lan dục Là Dũng, Dũng đã bắn anh ấy, tôi đã thấy Cái gì? Cả tiếng bà Lan cùng đồng thanh Thôi chết rồi, phải ngăn cản cậu ấy lại. Tin chờ giật cầu thì đã thấy làn phóng thẳng lên không và bay vụt đi. Gã bội vàng chạy theo sau. Nhưng được mà quãng thì bật chợt dừng lại. Ngoái đầu nhìn Dung, trao nàng nụ cười chịu mến nhưng buồn bã Cuối cùng gã quay đầu chạy đi. bên tai vẫn thoang thoảng lời buồn. Xin hãy cứu chồng tôi. Dung nhìn hình bóng tín khuất sau cánh rừng và khẽ trột dạ Ánh mắt vẫn đâm chiêu. Cô bắt đầu nhớ lại lúc ấy. Thời gian trước khi tín và làn đến. À, trí thét lên một chàng dài rồi đâm mạnh kê kéo xuống. dùng nhắm nghẹn đôi mắt, chờ cái chết tín gần. Phập, tiếng thét của Dung trắng. Không, không phải là trí. Tại sao hắn lại thét lên điên cuồng như vậy? Mọi chuyện vẫn chưa ngừng lại ở đó. Đoạn, tiếng súng vang lên trói tài. Chỉ dường như là trung đặt, nhưng hắn không ngã nhào xuống đất mà cố quay đầu nhìn người vừa tặng hắn viên kẹo đồng. Là Dung, ai tay run dày cầm khẩu súng, khuôn mặt tràn đầy bẻ cằm hận Như tình cơn mê, Dung mở to đêm mắt, thấy cả thân thể mình đầy máu tươi, nhưng không hiểu sao chẳng thấy đầu đớn gì. Bất chợt như hiểu ra vấn đề, cô ngước nhìn chí chỉ thấy cây kéo ban nấy như muốn giết mình đã cắm vào đuổi hắn cô nhận ra tình yêu của trí vẫn không thay đổi, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Bật chợt chỉ cười lớn, ha, ha, ha, ha. nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net